t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba khoa học kỹ thuật cùng nhẫn thuật va chạm một h ồ ca đại nhân không thể lại tiếp tu cờ như thế các thủ thương uy lực ngươi cũng biết coi như không có trả cờ giả t h ă n g phúc uy lực cũng hết sức kinh người phối hợp thành quần kết đội laser tại như vậy xuống phía dưới coi như là t ì n h anh trung nhẫn đối mặt cũng khó thoát khỏi cái chết nã dạ si ca cù nói rằng ngươi có cái gì phương pháp nã mi ca i ơ mi n ã tô hỏi duy nhất phương pháp chính là ở chỗ ngươi hổ cạ đại nhân miễn là ngươi có biện pháp phi lôi thần tiến vào những cái này ủy rộng man binh đoàn trung tâm như vậy muốn phá hủy bọn họ không khó nạ dạ lâu nói ra một ngày gần người lời nói những thứ này ủy rộng man binh đoàn căn bản là sát vụn nói ngươi phương pháp đi ra nạ mỉ cạ giờ m ỉ nạ tội nhìn lướt qua bốn phía ý tứ của hắn lại rõ ràng bất quá hắn có biện pháp phi lôi thần đi qua nạ dạ xỉ c ả c ú lập tức ở nạ mì c ả giờ mì nạ tổ bên thai nói một tiếng người sau hội ý gật đầu xem ra lần này chúng ta là thắng chắc không ít s a i nhận chứng kiến hoàn toàn chỉ có thể bị đánh cổ nổ hạn nhì dạ dồn dập mặt n ở nụ cười như vậy không cần hy sinh là có thể làm ước lượng địch nhân chiến tranh đánh bao nhiêu trận bọn họ cũng không chú ý phi lôi thần đệ nhị đoạn ba cây phi lôi thần phi tiêu lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía trên cao vượt ra khỏi laser cùng cặt viên đạn đã kích phạm vi ba cây di động với tốc độ cao phi tiêu ở giữa bỗng nhiên xuất hiện tại ba cái nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cái này ba cái nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mỗi người mang theo một cái cổ nổ hạ nghị dạ xuất hiện tại cao không chi chung không đợi phía dưới xa nhận phản ứng kịp ba cái nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ xoáy bay ra hơn mười đạo phi lôi thần phi tiêu rơi vào ý rồng man binh đoàn ở giữa hơn mười đạo phi lôi thần phi tiêu mới vừa rơi vào ỷ r ộ n g man binh đoàn ở giữa còn không c ó đâm vào trên mặt đất phi tiêu vẫn còn ở di động với tốc độ cao giữa không trung ba cái nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đã biến mất ở không trung xuất hiện tại ỉ r ộ n g man binh đoàn ở giữa hồi thiên hai cái nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ dẫn dắt tới được cổ nổ hạ nghỉ ra lập tức thi triển ra xoay chuyển trời đất hơn nữa còn là phạm vi cực đại cái kia một loại kỵ bạ lang nha một đạo to lớn toàn phong ở y rồng man binh đoàn trận doanh ở giữa thời thời khắc khắc tiến hành tốc độ cực cao di động đồng thời ba cái nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng cầm trong tay giả sẻn gẳng ở y rồng man binh đoàn trong khắp nơi phá hư hợp thành trận thế không ngừng công kích y rồng man binh đoàn phối hợp c h ú n g kết giả binh đoàn khả năng mang cho cổ nổ hạ ni dạ to lớn tổn thương hiện tại trận thế loạn một cái thế tiến công nhất thời sụp đổ quá nhanh làm thay mặt bà bà hơi biến sắc mặt không nghĩ tới tốt tình thế trong nháy mắt bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phá đi làm thay mặt bà bà thậm chí là dịch thần đều muốn đi ngăn cản nhưng bất đắc dĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ quá nhanh hết thể đều ở trong điện quang hỏa thạch chớp mắt liền hoàn thành muốn đi ngăn cản đã tới không kịp lúc này cổ nổ hạ nghỉ dạ dối rít xông về phía trước n ắ m chặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì bọn họ chế tạo cơ hội trải qua mới vừa tầng tầng đẩy mạnh khoảng cách của song phương đã vô cùng đến gần hiện tại cỗ nổ hạ nghỉ dạ toàn lực đột tiến phía dưới rất nhanh thì xông vào ý rồng m a n binh đoàn ở giữa trắng trợn phá hư đem mới vừa b o á n khí toàn bộ buộc phát ra vẹn vẹn chỉ là khoảng khắc hết thẻ cơ giới binh sĩ đã bị phá hư hầu như không còn chỉ có thể đánh sáp lá cả không ít xa nhận thẩm than một tiếng nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ quả nhiên khó đối phó lúc không gian nhận thuật thật là quá khó khăn hạn chế dịch thần thầm nghĩ nói bất quá các ngươi cũng muốn dễ dàng như vậy phá hủy ý r ộ n g m a n binh đoàn nhìn từng cái đến gần cơ giới sĩ binh tướng chi phá hư cổ nổ hạ nỉ dạ dịch thần trong mắt lóe lên một tia sắc cơ bạo nổ bị đánh liên tục bại lui cơ giới binh sĩ bỗng nhiên hiện ra đại lượng điện lưu những thứ này điện lưu đối với thể chất cường đại trạ cơ dạ khổng lồ hoặc là tinh thông lôi độn nỉ dạ không có thập sao tác dụng nhưng đối với bình thường hạ nhẫn mà cũng là để bọn họ trong nháy mắt mất cảm giác thực lực và thể chất kém một chút lực và kém u n g động hưởng nhẫn hành ảnh lớn. liền đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ta liền biết Ta dạ ị c cho chúng h thần không như phá hư man binh ta dàng rộng man đoàn. n sẽ dễ vậy y để giả s ỉ cả củ sắc mặt t r ợ biến chân mày đều nhíu chặt đứng lên chỉ bằng vào những thứ này điện lưu ngay cả hạ nhẫn đều khó có thể trong nháy mắt trí mạng h á n thủ đoạn không phải chỉ nhiều như vậy đi bạo nổ phóng phật để h ấn chứng nạ giả s ỉ cả củ phỏng đoán một dạng phóng ra dòng điện cơ giới binh sĩ dồn dập bạo tạc thậm chí ngay cả ngay từ đầu bị phá hư té xuống đất cơ giới binh sĩ cũng dồn dập muốn nổ tung lên những thứ này cơ giới binh lính vụ nổ tác động đến phạm vi không lớn nhưng ở bán kính nổ tung trong sinh sinh bạo tạc trùng kích lại rất lớn tại dạng này tình tình huống bên dưới khổng lồ ý rồng man binh đoàn sản sinh liên tiếp không ngừng bạo tạc hoàn toàn chỉ là công kích được khổ nổ hạ nụy ra đối với có một khoảng cách xa nhẫn mà nói căn bản tổn thương không phải đến bọn họ tương phản đại lượng hạ nhẫn dồn dập hao tổn tại dạng này bạo tạc cùng điện lưu nhị trọng dưới sự công kích một cái cơ giới binh sĩ bạo tạc giết không chết một cái hạ nhẫn nhưng hàng trăm hàng ngàn cơ giới binh sĩ đang giải phóng ra điện lưu tê dại cổ nổ hạ hạ nhẫn sau đó cùng một chỗ bạo tạc như vậy uy lực đừng nói hạ nhẫn coi như là có nhất định trả cờ dạ hộ thể trung nhẫn đều khó ngăn trở trong nháy mắt ở đại lượng bạo tạc trùng kích phía dưới tiên huyết bao trùm bình nguyên không ít cỗ nổ hạ nghỉ giả ngã xuống vũng máu bên trong bất quá đại đa số đều là hạ nhẫn cơ hội tới toàn thể thi triển h ò a độn cùng phong độn dịch thần hét lớn một tiếng phong độn cái này liền giao cho ta đi cả rủ dạ điều động khổng lồ chả cờ dạ một hơi thở hộc ra một cơn lốc lao sư ta cũng muốn chiến đấu đứng ở dịch thần bên người cũng tới tham gia trận này nhận giới đại chiến tể ạ g ì nhảy ra ngoài dịch thần cũng không có ngăn cản dù sao tệ ạ gì cũng không cần gần người chiến tạm thời không cần lo lắng phong độn hạ quệ ạ phong thần phiến phối hợp hạ quệ ạ uy lực hết sức kinh người khổng lồ cơn lốc hội tụ vào một chỗ hình thành một cơn lốc trọng pháo đánh vào hưởng thụ ý rồng man binh đoàn bạo tạc cùng điện lưu song trọng tổn thương làm hại cổ nổ hạ nhì dạ trên người làng cắt ở giữa phong độn làm chủ nhì dạ là nhiều nhất thứ nhì chính là hòa đội hiện tại dịch thần ra lệnh một tiếng bốn trăm chín từng hàng xa nhẫn đầu tiên là thi triển ra phong độn ngay sau đó cùng nhau thi triển ra đơn giản hào hỏa cầu chi thuật càng là đơn giản nhẫn thuật hầu hết thời gian càng là nhiều người cùng nhau cùng đánh sử dụng phi lôi thần đạo lộ hữu nạ m ỉ cạ dợ m ỉ nạ tổ cầm trong tay phi lôi thần mục thư cờ phi tiêu chương khai một đạo phi lôi thần kết giới tương nên diện mà đến lớn đại hỏa cầu chuyển rời đến còn lại địa phương nạ m ỉ cạ dợ m ỉ nạ tổ có thể rời đi to lớn hào hỏa cầu nhưng không cách nào rời đi bao trùm toàn bộ chiến trường côn phong cho các ngươi biết một chút về ta mới nhận thuật tệ ạ gì hít một hơi thật sâu phong độn đại liêm díu phong thần phiến vỗ ra đại liêm díu ở chung quanh xa nhẫn phong độn dưới sự phối hợp đại liêm díu uy lực không ngừng bị phong tịch quyển hết thệ cơn lốc sen lẫn cắt kim loại hết thệ phong nhận đem không phải thiếu cổ nổ hạ hạ nhận chém rất cầu thả cầu vợ tốt